Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thuở Audio. À con là Bốn đây. À xin chào các cô các chú nha. Ngày hôm nay thì mình cho bố lên sóng lần nữa à, Bởi vì có bạn yêu cầu là Các bạn nói là con cuốn của bạn xinh quá Cho lên clip nhiều hơn đi Thì nói thật là cũng khó lắm các bạn ạ Tại vì con cuốn nhà mình nó rất là quậy Nó hư lắm, nó hay sủa Các bạn để ý là bình thường mỗi lần mà mình đọc truyện Có đôi khi là mình cứ phải bị nhăn mặt Quay trái xong lại quay phải Bởi vì khi mình đọc chuyện ấy Có đôi lúc nó Kiểu nó cứ gầm gừ xong nó gặm cái này gặm cái kia Xong nó ăn tường rồi nó cắn chân của mình Nên là nhiều lúc đau thu chuyện mà nó ở dưới gầm bàn Nó cắn chân mình đau không chịu được Mà mình phải nhói lên một cái Nhiều mặt mình nhăn luôn ấy Hơ lắm xong rồi mình đau thu chuyện thì cũng sủa Cũng làm ầm hết lên là bao nhiêu lần mình thu chuyện hỏng luôn Từ ngày em cuốn này thì Công cuộc thu chuyện của mình hơi gian nang một chút xíu Tại vì nó hay làm ồn Và nó còn trẻ con mà Nên nó không nghe lời đâu à, Em bé này thì bây giờ mới được 4 tháng rưỡi tầm khoảng 4 tháng tuổi, 1 tháng rưỡi thôi. Mình mới nhận nuôi. Vẫn còn trẻ con nên là nghịch lắm. Em biết tên là 4 nha các bạn. À 4 chào các chú nha à, giới thiệu một tí thôi. Bây giờ thì à, mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả phần truyện tiếp theo và là tập truyện số 2 của bộ truyện Nam phụ về đây em yêu, một bộ truyện ngôn tình hiện đại, huyền huyễn. Nam chính xuyên từ trong sách ra à, với tính cách ấm áp, ngọt ngào, có chút yếu tố thần kinh, một chút so hài hước, sạch sủng và kết HE. Liệu ở phần 2 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị? Hãy cùng thường khám phá ngay bây giờ nha. Chúc các bạn cảm thấy giả, nghe chuyện vui vẻ và đừng quên nhấn đăng ký kênh thường audio nhé. Nam phụ về đây em yêu tập 2. Diệp đàn tỏ vẻ không vui. Tuy rằng cô biết Ngọc Bạch Y không phải người bình thường, cho nên bây giờ hắn mới bay lượn giữa Thành Thiên Bạch Nhật, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ biết và chấp nhận nha. Diệp đàn nhìn xuống chân hắn, rồi chỉ vào chân của mình. Sau đó xa sức đạp mạnh trên mặt đất vài cái. Ý bảo hắn cần phải đi bằng chân. Có chút ngốc. Diệp đàn nhìn bộ dáng bất động của bà Ngọc Bạch Y, không tránh khỏi đau đầu. Tuy động tác của Mỹ có hơi trừu tượng, nhưng ý tứ quá rõ ràng ra còn gì. Cho Mỹ ăn bơ, hắn không chịu à? Diệp đàn lặng lẽ chấp nhận số phận. Đang lúc chuẩn bị đưa Ngọc Bạch Y về nhà, thì phát hiện phía trước có ba cô gái Ánh mắt sáng long lanh, nước miếng chảy song song, nhìn chăm chú vào Ngọc Bạch Y. Không đợi Diệp Đàn kịp phản ứng, ba người kia lập tức nhảy đến bên cạnh Ngọc Bạch Y hét lên. Em gái A Wow, đại thần, anh là con cái nhà nào? Sao sinh đẹp thế này? Em gái B Đúng vậy, đúng vậy, đôi mắt của anh cực kỳ đẹp luôn nha. Không được, đẹp không tả được, chỗ nào cũng xuất sắc, đặc biệt là mắt. Em gái C Đại thần A có phải là vô lượng tiên tôn hay không? Phong cách này chỉ có thể đi đóng phim thôi. Không đúng. Mấy nàm diễn viên còn thua xa phong độ của anh. Em gái A. Đại thần, xin hỏi danh tính anh là gì? Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Em gái B. Đại thần Cosley thật tuyệt vời. Khẳng định vượt xa đông phong tuyết, nguyệt dao luôn. Em gái C. Đại thần, cho em xin chữ ký được không? Chụp ảnh nữa. Diệp đàn đứng một bên. Mấy em gái à Không phát hiện bên cạnh đại thần Còn có một Mỹ đại nhân hay sao Đại mỹ nhân đấy Xem thường người ta thì không sao Vấn đề là dám đẩy Mỹ ra một bên Sao còn đạp lên đầu của Mỹ mà ngồi nữa à Bà em gái này chắc vì quá kích động Không những không chú ý tới diệp đàn Với lại bình thường Nhưng cosplay sẽ không tử chối yêu cầu Chụp hình chung của người khác Cho nên bọn họ Không chờ Ngọc Bạch Ý trả lời Một em gái la hét Số lên tận di động ra Đưa cho em gái khác cầm Sau đó hồn nhiên như con chim non Nhào vào ôm Ngọc Bạch Y chụp ảnh Trong nháy mắt Dường như Diệp Đàn thấy đầu ngón tay Ngọc Bạch Y sáng lên Diệp Đàn nhớ lại thời điểm hắn thở xuyên tường Xuyên không thời gian Cùng với bay trên mặt đất Không, người ngoài hành tinh Người mau dừng tay Mỹ một chút cũng không muốn đi Chỉnh sửa lịch sử mà họ đã chứng minh Không có sự tồn tại của người ngoài hành tinh Vì vậy Diệp Đàn buộc phải Cắt ngang mấy em gái hết Ra sức chèn vô sữa Đi trước em gái kia một bước Dùng tay mình khoát lấy cánh tay Ngọc Bạch Y sự vào ngực Ngọc Bạch Y Sau đó nhõng nhẽo kêu một tiếng Anh yêu Nhanh cả tốc độ ánh sáng Bà em gái Cách quỷ gì thế này Diệp đàn Anh đồng ý về nhà ăn cơm với gia đình em rồi mà Mau đi lên Vừa nói bàn tay cô vừa nắm đậu ngón tay lạnh bút của Ngọc Bạch Y Mị có cảm giác Chỉ cần hắn hơi đậu một tí Cũng có thể khiến bị mất mát Không khác gì đồ vật bình thường Ở bên cạnh kia nhẫn làm nũng Ai muốn lừa gạt gia đình em sao Cổ khẽ quan sát phản ứng của ba em gái kia Tự khen bản thân thật có sự tài năng diễn xuất Sau đó tôi hồi ánh mắt nhìn đến Sắc mặt Ngọc Bạch Y Ánh mắt lạnh nhạt Giả bộ cái mỡ gì Tình huống nghiêm trọng như thế này Còn muốn bày ra cái bộ mặt da hòa thích sạch sẽ à Nhưng hắn sẽ không nhận tâm đá mị văng ra xa chứ Bởi vì ảnh hưởng đến mặt mũi Nên Diệp Đàn phải nhanh nhẹn ứng phó Thói quen của cô Khiến cho mới đầu nhìn sẽ tưởng rằng Cô là người mạnh mẽ không dễ dàng run sợ Lạnh lùng, nghiêm khắc Cô cũng không hy vọng mọi người thấy Cô giống như một thứ đồ chơi Chuyên đi quyến giữ đàn ông Đặc biệt là khoảng thời gian sau khi cô lớn lên Nhưng khi cô đứng trước mặt Ngọc Bạch Y Từ lúc bắt đầu Cô đã không thể giữ cho bản thân tiếp tục Cao quý, lạnh nhạt Bởi vì tâm trí cô biết rõ Sự yên tĩnh thở của bản thân Không thể so sánh cùng với Ngọc Bạch Y Thế nhưng Cái này không thể đảm bảo rằng Ngọc Bạch Y sẽ không thở ơ Lúc bị làm nũng Hay thậm chí muốn hất vong bị ra Diệp đàn níu người hắn Đôi đôi mắt tội nghiệp nhìn Anh yêu Bây giờ là thái độ sủng của vật đối với chủ nhân sao Diệp đàn dịu dàng Nũng nhịu lượm hắn Ngọc Bạch Y im lặng Hắn nhìn thấy ý tứ trong đôi mắt xinh đẹp của cô gái bên cạnh Nếu dám hết ta ra, thì ngươi chết chắc rồi. Nàm nhân không thể không quát phục, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong lòng rốt cuộc cũng hết cách. Hắn lặng lẽ thu hồi thần lực ở đầu ngón tay, dáng kìm nén cảm xúc, muốn đẩy kiểu đuôn ra xa, xa Sau đó bình tĩnh, nghe tiểu cô nương nói ngôn ngữ kỳ quái. Cùng với những cử chỉ lạ thường, bộ dạng biểu lộ là đang hết sức nhẫn nhịn. Em gái B lập tức che mặt, rào khóc. Ông trời thật tàn nhẫn... Hai người là một đôi tình nhân sao? Tại sao tại sao người có khuôn mặt xinh đẹp, sắc chân lạnh lùng vô đối lại trở thành anh công trong truyện tiết thế này? Còn mọe nó chứ, lão chính là nữ nhân. Trong mắt em gái a lấp lánh ánh sao, thật xứng đôi, chúc cho hai người hạnh phúc. Em gái cười theo. Đúng vậy đúng vậy. Hai người cứ tiếp tục ân ái nhé. Cùng ai? Tên ngoài hành tinh này sao? Không cười cũng không nói, cũng chẳng hiểu đối phương. Diệp đàn im lặng toàn tập Cô Yên lặng suốt bàn tay mình đặt trên người Ngọc Bạch Y xuống Rồi cầm đến tờ giấy của em gái kia Sau đó rút lấy ra một cây bút Vừa ký tên vừa bảo Anh ấy tên là ta có bệnh Để tôi ký dung vậy Giọng nói lạnh nhạt không có cảm xúc Thái độ bàn nãy của Diệp đàn Với bây giờ quá mức khác biệt Khiến cho mấy em gái có hơi kinh ngạc Đợi khi Diệp đàn trả lại giấy Em gái mới phản ứng Lập tức cầu xin Có thể để đại thần... Tự tay kiếm một cái được không? Cái này gọi là khinh thường nhau ra mặt. Diệp đàn không luyến tiếc gì. Liền đưa sấy cho Ngọc Bạch Y. Chợt nhớ ra anh bạn ngoài hành tinh này cái gì cũng không biết. Thế là diệp đàn dù bận rộn. Vẫn rảnh rỗi. Chờ cơ hội chia diễu hắn. Ừ. tí nó phải nói thế nào mới hay đây? Thật ra nam thần của các em chưa bao giờ đi học. Nên không biết chữ à? Ôi. Sự thật tài khóc như vậy sao? Nhưng mà sự thật quá mất mặt nha. Bạch Ngọc Y vô cùng bình tĩnh nhận lấy cây bút, sau đó cầm cây bút bi màu hồng phấn, bắt đầu viết chữ. Diệp đàn trợn tròn mắt, há mồm. Ngày sau đó cô phát hiện, Ngọc Bạch Y cầm bút y chang cô. Diệp đàn quen cầm bút, thân hơi cao, sau đó đầu ngón tay hơi nhét lên, gần giống kiểu hoa lan chỉ, mà cách Ngọc Bạch Y cầm bút hiện giờ, giống cô Y đúc. Diệp đàn nhìn bộ dáng nghiêm túc cầm bút của Ngọc Bạch Y thì có chút mắc cười. Một lát sau, thấy hắn khi được phân nửa chữ ta có bệnh thì không cười nổi nữa Bà em gái kia ôm lấy chữ ký của hắn Rồi vui vẻ rời đi Diệp đàn nhìn chăm chăm bàn tay cầm bút của Ngọc Bạch Y Vẫn chưa tin vào mắt mình Ngọc Bạch Y yên lặng nhìn Diệp đàn Sau đó đặt cây bút vào lòng bàn tay Ánh mắt vô cùng tập trung Nhìn kỹ một lúc Mới đem nó trả lại cho Diệp đàn Diệp đàn ngây ngốc nhận lấy Sau đó đột nhiên nghĩ đến Khả năng bắt trước cùng trí nhớ tốt như vậy Nếu học một lớp ngôn ngữ, cùng sinh hoạt đời sống, chắc sẽ không gây khó khăn gì cho hắn đâu nhỉ. Vì vậy, nếu Diệp Đàn đổi ý, không muốn về nhà nữa, mà kéo Ngọc Bạch đi đến tiệm sách. Trên đường đi, say thần kinh xấu hổ của Diệp Đàn rất vững vàng, cô trực tiếp bỏ qua ánh mắt kinh ngạc, hiếu kỳ, cùng tò mò của mọi người. Dù sao cũng không có sự kiện nào mới mẻ hơn việc người ngoài hành tinh đã đứng trước mặt mọi người. Ngọc Bạch Y một mực yên lặng đi theo sau lưng Diệp Đàn Hoàn toàn trầm lặng Thỉnh thoảng Diệp Đàn quay đầu lại nhìn hắn Hắn khẽ liếc nhìn cô Sau đó Diệp Đàn an tâm Tiếp tục đi về phía trước Vào trong tiệm sách Diệp Đàn mới hiểu được rằng Không nên đưa hắn đến đây Càng khiến cho người ta đau đầu nhất Chính là một đám nhóc Các đồng chí có thể tưởng tượng ra Cảnh một nhóm trẻ con nhào tới Hết sức vui vẻ La to Thần tiên thần tiên Các đồng chí thử nghĩ xem Phân nửa trong đó là đáng trẻ từ khu thủ công người dính đầy thuốc nhuộm. Diệp đàn kịp phản ứng vụt ôm Ngọc Bạch Y, sau đó để hắn ra ngoài cửa. Cô thấy khuôn mặt của Ngọc Bạch Y có chút giật mình, đột nhiên nhận ra, bà mụ nó chứ. Tại sao Mị lại hành động như vậy? Giả thân cứu người mà dồn mình vào chỗ chết, không phải tác phong của Mị đâu. Diệp đàn luôn mặc những trang phục rất đơn giản, tuy sẵn phù hợp với khuôn mặt cô, nhưng nhìn chung vẫn có chút kỳ cục cho dù vậy Cũng không thể làm cô dao động mà tiếp tục Theo lối mặc đồ đơn giản Màu sắc càng tư tắn càng tốt Lúc này Diệp Đàn cúi đổi xuống nhìn Áo len trắng của cô đã bị dính Dấu bắn tay đủ màu sắc Đột nhiên cảm thấy thỉnh thoảng Cũng nên mặc thử vài bộ đỏ chót nhỉ Diệp Đàn nhìn đám nhóc Bị cha mẹ cùng thầy cô dẫn đi nơi khác Thở dài một hơi Xoay người kéo Ngọc Bạch Y đứng ngoài cửa vào trong tiệm Đi vào đi vào Diệp Đàn nằm ống tay áo hắn Ngẩn đầu nhìn hắn Tôi mua sách cho anh. Ngọc bằng y cao hơn nàng một cách đầu. Tiểu cô nướng đứng trước mặt hắn. Kéo ốm tay áo hắn. tùy sáng khuôn mặt không quá xinh đẹp. Nhưng ánh mắt trong sáng. Vừa nhìn đã biết là người thông minh. Hắn tiếp tục đưa mắt nhìn xuống nàng. Đôi mắt khẽ liếc qua chiếc áo lông trắng. Giờ đây trở thành rực rỡ sắc màu. Thậm chí khóe miệng nàng cũng dính xấu vân tay màu đỏ. Sau đó hắn nhớ tới khoảnh khắc nàng quay ngừa đẩy hắn ra ngoài. Không muốn người khác tổn thương Hắn cũng không hy vọng hắn làm tổn thương người khác Có lẽ bản thân hắn đã được nàng bảo vệ Bị một phảm nhân sức chói gà không chặt Nửa phần linh khí cũng không có Bảo vệ Khuôn mặt Ngọc Bạch Y cô đơn lạnh nhạt như trước Một bộ dáng cao ngạo không bằng thế sự nhân san Hắn chợt vươn tay Đầu ngón tay dừng lại Ngày khóe miệng Diệp Đàn Động tác cực kỳ dịu dàng Hắn sẽ không manh động chứ Ánh sáng nơi đầu ngón tay hắn khẽ lé Diệp Đàn liếc mắt nhìn xung quanh Nếu tình huống khẩn cấp sẽ mở miệng. Ngậm luôn ngón tay của Ngọc Bạch Y. Mị cắn. Huỳnh đệ, anh có biết năng lực của người ngoài hành tinh không được phép sử dụng ở đây? Đặc biệt là tiện sách có gắn camera giám sát 24 tiếng đồng hồ. Diệp đàn ngậm ngón tay Ngọc Bạch Y. Phát ra mấy chữ qua kẽ rằng. Anh yên tĩnh một chút không được sao? Ngọc Bạch Y xưa này rất ít khi nhếu lông mày. Về mặt cực kỳ không đồng ý với cách làm của đứa nhỏ này. Nhả ra. Diệp đàn nhìn một hồi Cảm thấy xúc động Quả nhiên vẻ mặt trời cho Bộ dáng hắn lạnh lùng hơn người Giờ đây chỉ hơi nhíu mày Cũng khiến người ta run sợ mang động khí thế thần tiên Đẹp đến nỗi không nghĩ hắn có thực Ngọc Bạch Y cất tiếng lạnh lùng Nói lại một lần nữa Xịp đàn nhìn thấy sắc mặt hắn có phần nghiêm túc Lập tức phối hợp Bác theo vẻ mặt không vui Nhả ngón tay trong miệng ra Thái độ của anh Là muốn tôi nhả ra Diệp đàn rất tự nhiên Kéo ốm tay áo của Ngọc Bạch Y Tùy tiện lau nước miếng Trên đầu ngón tay giúp hắn Không quá thành tâm nói xin lỗi Ngại thật Giải thích anh cũng không hiểu Không phải tôi muốn ăn vi khuẩn của anh đâu Diệp đàn nghiêm mặt Nghiêm túc giải thích Nhưng không cách nào che đi lỗ tai ửng đỏ Cái này Động tác này đúng là không ổn Do tình huống bắn nãy quá gấp Nên không kịp phản ứng Sau đó Diệp đàn ra vừa nhìn đồng hồ Vậy mà 2 giờ rưỡi rồi này. Cô kéo ống tay áo của Ngọc Bạch y hối. A da, mua sách nhanh lên, rồi còn về nhà nữa. Diệp đàn đứng bên khu vực sách thiếu nhi, chọn lấy vài cuốn, chuẩn bị đi tính tiền. Mới phát hiện, Ngọc Bạch y im lặng, đứng một bên cầm sỏ đợi cô. Hắn mặc trường bào màu trắng, đứng trong một đám người, yên tĩnh giống như đứng ở thế giới khác, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ tiếng ủn nào. Lần đầu tiên, Diệp đàn cảm nhận được Thế giới này thật sự tồn tại Một người có khí chất đặc biệt như thế Hắn đứng chỗ nào Của thế giới Thì chỗ đó sẽ lập tức yên tĩnh Làm cho người ta có cảm giác an toàn Đơn giản là vì bị hắn tác động Cô đến gần Trợn mắt há mù Đại ca à Có hơi khoa trương nha Trong giỏ có hơn 10 quyển sách Cô đưa mắt nhìn qua một lượt Cho dù đa trùng tộc nhưng có một điểm chung Đều in màu để lừa bịp Xét màu quý hiếm đã tuyệt trùng hết rồi Ngọc Bạch Y hình như không nghe thấy Bình tĩnh nói Đi thôi Diệp Đàn kêu A một tiếng Mới phản ứng đối phương phát âm rất là đúng từ đi thôi Rõ ràng là tiếng Trung Quốc Hắn bắt đầu hiểu những cái đơn giản rồi Tự hắn đi chọn sách Cũng chứng minh cho việc hắn hiểu rõ ý đồ của Diệp Đàn Hắn chăm chỉ học tập Để hòa nhập với thế giới này Diệp Đàn rất vui mừng Giống như... Ừ, đại thần đang chậm rãi bước xuống đất Cảm thấy tự hào với khả năng đào tạo của mình Trong nội tâm cô Có chút thoải mái Liền ngoan ngoãn cầm sách Ngọc Bạch Y đã chọn Để đi tính tiền Một ngày đi mua sách Mà mua hơn cả 1.000 đồng Cũng thật là Diệp đàn chọc chọc nam nhân Cao lớn chẳng mặc bên cạnh Lầm bẩm Tự sách sách đi theo đi Nặng giết hắn được rồi Đáng tiếc chuyện này không thể xảy ra Dọc được đi, Diệp Đàn mải mê quan sát Ngọc Bạch Y Hắn cầm cả thùng sách Mà rắc mặt không thay đổi một đi một mạch về nhà Diệp Đàn cắt đồ đặc xong Sau đó Dẫn Ngọc Bạch Y đi vào phòng vệ sinh Đây là vòi nước Diệp Đàn chỉ tay vào và trên bồn rồi giải thích Kéo nó lên trên Ừ, nước sẽ chảy ra Kéo xuống dưới, nước sẽ khóa lại Diệp Đàn làm động tác Mấy lần Sau cùng mới bảo Ngọc Bạch Y làm thường một lần Nam nhân nhìn Diệp Đàn bình tĩnh vươn tay Sau đó Diệp Đàn thấy trên tay của hắn xuất hiện một quả cầu nước Anh... Anh đang nói với tôi là anh không cần dùng vỏ nước mà dùng cái này sao Diệp Đàn ngừng đầu nhìn hắn Anh có thể không cần Nhưng mà chẳng lẽ em muốn dùng năng lực đặc biệt của mình trước mặt người khác hay sao Diệp Đàn dùng sức cầm tay ngọc bạch y đặt trên vòi nước Ánh mắt của hắn có phải rất kiên định Nam nhân cũng không phản đối Thuần thục mở vòi nước một lần như cách Diệp đàn dạy ban đầu Diệp đàn đứng bên cạnh quan sát Chợt cảm thấy các anh bạn này Có một chút như là được rồi Tuy ngứa dây vò Tiếp theo cô dạy hắn cách dùng vòi hoa sen Cô cầm vòi hoa sen trong tay Suy nghĩ một chút Đóng van vòi Chuyển qua kiểu dùng nước thông thường Rồi đem thùng tới được Ờ hiện tại không cần dùng vòi sen Dùng thùng cũng giống vậy Anh thử xem Diệp đàn khóa phan Ý bảo Ngọc Bạch y tới đây dùng Kết quả, Ngọc Bạch Y mở van vòi hoa sen ra. Diệp Đàn lại đang cầm vòi sen trong tay, vừa vặn đầu vào hướng vào người cô, không kịp chuẩn bị. Từ đầu đến thân Diệp Đàn, bị nước phun ướt nhẹp. Đã hiểu, Diệp Đàn hít mắt đau khổ, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. ban đầu cô nghĩ nuôi giữ một người ngoài hành tinh là ý kiến rất hay, nhưng hôm nay nhận ra thật là đủ loại phiền phức. Diệp Đàn có một chút mệt mỏi nói, anh ngồi đây đi. Tôi thay quần áo, lúc cô chuẩn bị xoay người, Ngọc Bạch Y phía sau đột nhiên vươn tay, nắm lai cổ tay của cô lại. Hắn cũng không dùng sức, chẳng qua là yếu ớt nắm lấy, còn tay kia nhanh chóng sở lên đầu cô, có hơi gấp gáp, rồi lại chậm rãi. Diệp đàn cảm nhận, có một cơn gió mát thoáng qua người, sau đó cô khôi phục dáng vẻ ban đầu, tựa như chưa từng bị ướt. Diệp đàn dững sờ quay đầu nhìn hắn, nhìn mặt mũi lạnh nhạt, khí chất thanh cao. Tay của hắn giấu trong tay áo Đứng nghiêm Hắn không nhìn cô Đầu hơi cúi về phía vỏ sen treo trên tường Vô cùng chăm chú Giống như bàn nãy hắn không làm gì cả Cô hiểu ra hành động vừa rồi của Ngọc Bạch Y chợt mỉm cười Không ngờ người nam nhân này cũng có lúc ngại ngùng Hắn không có thói quen an ủi người nào Hoặc là xin lỗi ai Bộ dáng hắn quả thật rất thanh cao Cô hoàn toàn cho rằng hắn là vị thần đứng trên phạn người Ngoài những trường hợp đặc biệt Còn lại hắn sẽ dùng phương pháp riêng Để ăn ủi người ta Như tiêu diệt đầu mối Cuối cùng không cảm xúc Bài bội dạng tùy người xử lý Diệp đàn cười khẽ đứng lên về sau cũng không cần lo trời mưa Làm ớt quần áo nữa rồi Thật ra thì nơi người ngoài hành tinh cũng có chỗ tốt Ngọc Bạch Y nghe không hiểu Trên thực tế Diệp đàn còn chưa kịp ăn ủi bản thân Nuôi Ngọc Bạch Y Là một sự lựa chọn chính xác Thì chuyện đáng sợ vẫn đang chờ phía sau Quả nhiên không nên tưởng tượng quá nhiều đối với tương lai. Trước khi nhận được điện thoại, Diệp Đàn vẫn đang rất tức giận chuyện Ngọc Bạch Y không chịu ăn cơm. Sao có thể không ăn cơm chứ? Anh muốn thuốc cho anh hay sao? Trẻ con à? Sau đó, cô đưa một muỗng cơm tới bên miệng. Ngọc Bạch Y. a Diệp Đàn mở miệng, mà không cảm xúc. Anh mở miệng ra. Ngọc Bạch Y ngồi ở trên ghế, lưng rất thẳng, vô cùng ngay ngắn, nhưng hắn không động đẩy. Cũng không nhìn Diệp Đàn, chỉ là hai mắt từ từ nhắm lại, không nói một lời. Đại gia, anh không ăn cơm, tôi nói thừa rồi. Ngọc Bạch Y hơi hé mắt, nhìn đồ vật bên miệng, hắn bắt độc. Diệp Đàn cũng cực kỳ bướng bình không chịu di chuyển. Mãi cho đến khi chung điện thoại Diệp Đàn vang lên, cô mới dùng một tay để cầm. Alo, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chính là tên thân mật của Bạch Tuyển Thư, bạn trung phòng hồ đại học của Diệp Đàn. Hai người luôn kể cho nhau chuyện cho nghe Hiện tại cô đang làm nghệ sĩ kiêm nhà kinh tế Diệp đàn mới vừa lên tiếng Đầu bên kia điện thoại đã giống lên Diệp đàn Bà cô của tôi Cậu đã làm cái gì thế hả Cây xoái ca bên cạnh cậu Là rủ rủ ở chỗ nào Diệp đàn Cậu nói cái gì tôi nói đẹp trai Đẹp trai cái gì giọng bạch uyển thư tràn đầy chế nhạo Diệp đàn Cậu rất không có nghĩa khí đấy Làm hại tớ vẫn luôn lo lắng cho cậu Không quên được lục thương kỳ Hóa ra tớ quan tâm vô ích rồi à Diệp đàn vô cùng thẳng thắn nói À sự quan tâm của cậu không có vô ích đâu Tớ vẫn chưa quên được mà Chưa bao giờ quên Vậy tớ chúc mừng cậu Bạch Uyển thư bái phục nói Cậu nhất định thành công Khi chào cho lục thương kỳ tức giận Tớ Diệp đàn nghẹn họng một lúc Rốt cuộc tớ đã làm cái gì Bạch Uyển Thư có chút hả hê Để tớ cho cậu một cái tổng kết nhé Cậu cùng với một người đàn ông Mặc đồ trắng tạo nên chuyện tình yêu Hot nhất trên mạng hiện giờ Cô ta cười ha ha vài tiếng nói thêm Chủ yếu Là do cái người anh em mặc áo trắng của cậu Thần sắc quá hoàn mỹ Không khác gì thần tiên Cho nên tớ không nhận ra cậu Vì vậy cùng đồng bào khác Đều viết tiểu thuyết Trong sinh sát tổ kịch nhân dân Sao hả Có phải vui lắm không? Vui cái cộng lồng nhà cô ấy? Hơn nữa hai người còn được ví là bạn gái tài giỏi xinh đẹp Cùng với bạn trai mặt lạnh trung tình Ai cũng bảo Hai người cực kỳ xứng đôi nha Diệp đàn cầm mũ cơm không chặt Lập tức rơi xuống bàn Hạt cơm văng tung tué Lại đang đứng rất gần chỗ Ngọc Bạch Y cô dáng giữ bình tĩnh Sau đó chậm xã đi đến trước bàn Diệp đàn chỉ lo hết vào điện thoại Sướng với em gái cậu thì có Nói thật, Bạch Uyển Thư ho nhẹ vài tiếng Quên Lục Thường Kỳ đi Là bạn thân tớ Mới thật lòng khuyên bảo Không có ý làm xấu mặt cậu Thiệt tình Diệp Đàn im lặng cầm điện thoại di động Mà Bạch Uyển Thư vẫn tiếp tục nói Lục Thường Kỳ giáp đính hôn rồi Cậu biết không Đến lúc phải buông xuôi rồi Diệp Đàn Diệp Đàn nắm chặt điện thoại đầu ngón tay vì dùng sức Mà trở nên trắng bệnh Sau nửa ngày cô mới cứng ngớ trả lời Ừ, tớ biết rồi Cúp máy đây Này, khoan đã nào Các bạn kia tên gì thế Diệp đàn lập tức cúp điện thoại ngồi trên ghế Ngày ngốc một lát Cuối cùng vẫn do sự Lấy laptop trong phòng Đặt trên ghế sofa Nhấn vào, sinh sát tổ kịch nhân dân Nói chứ ồn ào còn nhẹ đâu phải đơn giản là ồn ào Gần đến mức loạn luôn rồi Hổ cốt, tổ kịch mà giờ đây Xác định diễn viên vô lượng tiên tôn luôn Bọn ta tìm thấy một tiên tôn Cho nhà ngươi nha Ngô Đạo Ngô Đạo Nếu phải tiên tôn do thường thanh đóng Ta chắc chắn sẽ đập tivi Tiên tôn là tiên tôn của mọi người Chúng ta là fan của tiên tôn Không được phá hình tượng Hậu viện thường thanh Không nên như vậy nha Đạo diễn chọn A là diễn viên là quyết định của đạo diễn Không nên công kích thường thanh nhà ta Các ngươi dần được rồi đấy Khói buổi sáng lạc là... Tầm ái ngập trời Muốn để đám người độc thân chúng ta ghen tị đây mà cao thủ đua xe là ta Ta nhìn hai bọn họ Một người áo bảo trắng chấm đất Một người áo len Vừa nhìn đã cảm thấy khác biệt Cứ như thể vượt ngàn năm để yêu em vậy Không khỏi cảm động Chúc hạnh phúc Mình Đức Chúc hạnh phúc Phòng hỏa Rất xứng đôi Anh chàng mặt lạnh Cùng bạn gái xinh đẹp Hỏi sao dân mạng không điên cuồng Nhìn ảnh của hắn, ta còn thấy tim đập mặt đỏ. Tới tháng, yến bay, đầy tay lầu. Ta hận, khôn mặt hai người đều tinh khiết trong sáng. Bộ qua cô gái đi, chỉ riêng nam nhân cosplay màu trắng thôi đã khiến người ta cảm thấy như thần tiên ráng trần. Ta quả thực là muốn nghịch thiên. Diệp đàn lật lại mấy cái bình luận cuối cùng, cũng thấy đầu website, nhấn vào nhìn, là một cái tên du cảnh do nhiếp ảnh xa vị bác chụp. Đầu tiên là một đoạn văn của vi Bác Hôm nay mang theo camera ban đầu chỉ tiến đi dạo phố Nhưng rồi vô tình gặp được một đôi thần tiên quyến giữ Khiến người ta vừa buồn cười vừa hạnh phúc Không nhịn được chụp vài bức ảnh Sau đó lưu lại Lựa vài tấm đẹp cho người ta chia sẻ trên này cùng xem Tiếp theo là 6 bức ảnh Tấm thứ nhất Tại cửa hàng nội y Nằm nhân ôm cô Dùng tay che đôi mắt của cô Tay cô nắm lại ống tay áo của hắn Tấm thứ hai Là chụp ở bên ngoài tiệm Cô thò đầu nhìn qua cửa ra vào Động tác vào biểu cảm của tấm này Khiến cô hơi buồn cười Sau đó cô vô cùng tập trôm nhìn nam nhân áo trắng Đứng trước quẩy thu ngân Tấm thứ ba Là cô ôm cánh tay nam nhân Vẻ mặt hết sức ngây thơ Còn mắt liếc sơ sơ qua ba em gái Nam nhân cúi đầu Không thấy rõ biểu cảm Nhưng dáng vẻ gần như là chịu đựng cùng cương chiều Tấm thứ tư Cô đi ở phía trước Nam nhân yên lặng bước theo sau lưng Cô hơi nghiêng đầu Ánh mắt lén nhìn về phía sau Người chụp tấm này còn có lòng tốt Để thêm một câu Cô không nhịn được Quay đầu nhìn về người sau bảo hộ sau lưng Tấm thứ 5 là ghép từ hai bức tranh Nửa trên là nam nhân Được lưng về phía máy ảnh Đứng ở bên ngoài tiệm sách Cô đứng chặn ở cửa ra vào Trẻ con vây xung quanh Kéo người cô đến mức lộn xộn Khóe miệng có dấu vân tay Nhưng cắt phần nửa ánh mắt của nam nhân đứng trước cửa. Bên dưới là ảnh cô đứng ở cửa miệng ngậm ngón tay của nam nhân. Tấm thứ 6 Bên trong tiệm sách Chỉ có một bên mặt cô. Cô đứng ở khu sách giáo dục trẻ em. Cúi đầu đọc. Nam nhân cầm sỏ. Đứng ở một chỗ không xa yên lặng chờ đợi. Hai người đều đẹp đến mức tạo thành phong cảnh. Cuối cùng người chụp để lại một dòng Nhìn bọn họ. Thật ấm áp và yên bình. Tôi hy vọng có thể ấm áp này chia sẻ cho mọi người. Sệp đàn xem xong, hết sức không phục cái tên du canh chụp người ta. Cái này đâu phải là chụp lén nữa, tấm nào cũng rõ con mặt mà. Tấm thứ nhất, Ngọc Bạch Y làm ra hành động như vậy, nhất định là do hắn đã hiểu lầm cái gì rồi. Cái thứ hai, là do cô lo lắng Ngọc Bạch Y sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa. Tấm thứ ba, đơn giản vì cô muốn ngăn cản Ngọc Bạch Y làm bậy. Tấm thứ tư Cô phát hiện Ngọc Bạch Y bay chứ không phải đi bộ. Tấm thứ 5 Do cô sợ hãi nên phản xạ vô ý thức thôi. Tấm thứ 6 Bổ sung não của là điều đáng sợ. Vấn đề quan trọng là khi cô nhìn thấy mấy bức ảnh này còn cảm thấy bản thân với Ngọc Bạch Y không khác gì tình nhân thắm tiết. Nhìn lại một đống bình luận của đám trên mạng phân tích thật sâu sắc phải động não dữ lắm. cái quái gì là tấm hình thứ 3 Nhìn em gái xinh đẹp kia rõ ràng đang ghen nha. Ôm bạn trai, còn liếc mắt nhìn tình địch nữa. Giống như bảo vệ tiểu bảo bối vậy. Cái quái gì là, nhìn vẻ mặt em gái cố tình giả vờ nghiêm túc, lại hơi có ý cười khiến ta buồn cười không ngậm được miệng. Sự khác biệt quá lớn. Cái quái gì là, hai người chết trở lẫn nhau, ánh mắt động tác đều rất thân mật. Nhìn xem, tình của lão nưu đã chết cách đây ngàn năm. Bây giờ, nhảy lần nữa à? Quá gì là động tác của hai người bọn họ, cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến người xem tim đập xấu hổ. Có người kích động còn nói: Nam lạnh lùng hơn người, nữ xinh đẹp không ai sánh bằng, hai người ở chung một chỗ, ôi, tình yêu thật đơn giản và ấm áp, khiến người ta phải nhớ lại ký ức tình yêu là tuyệt vời nhất. Về phần Diệp Đàn không thể xem được nữa. Vừa vặn, Uyển Thư vì bác gửi cho cô. Nói thật, anh bạn thân của cậu tên gì? Sát xứ ở đâu? Tớ muốn xin chữ ký, cậu đồng ý chứ? Diệp đàn cảm thấy hàm sang đau bút Cô nghĩ thầm lén nuôi Ngọc Bạch Y mà thôi Kết quả bây giờ Làm náo động dư luận Tình huống này càng khiến cô mệt mỏi Đáng sợ hơn chính là Nếu như bị cha cùng anh cha nhìn thấy Mị xông tiếp được à? Vẻ mặt Diệp đàn tràn đầy lo lắng Nhưng bản thân chưa đến mức suy sủ Chuông điện thoại vang lên Diệp đàn chấp nhận số phận Nhìn trên màn hình điện thoại Diệp ma đầu Được, anh trai đại nhân Lên đây giết người rồi Diệp ôn ở đầu bên kia mỉm cười Vô cùng nhẹ nhàng Diệp tiểu đàn Thẳng thắn sẽ được khoan dung Nhớ đấy chứ Diệp đàn kêu a một tiếng Hình như Diệp ôn đang coi tài liệu Cho nên mấy câu hỏi của hắn có chút thở ơ Tên kia có chuyện gì vậy Diệp đàn giả ngô Tên nào, chuyện gì chứ Chà vẫn chưa nhìn thấy mấy cái thứ này em xác định để anh tự tìm ra hắn à Diệp ôn khẽ cười một cái Diệp tiểu đàn Mấy tháng không gặp Lá gan của em ngày càng lớn nhỉ Thật sự không có gì mà Diệp đàn nói thầm Bạn bình thường thôi mà Diệp ôn ở bên kia Nói với người khác một câu Hóa ngồi họp lại 10 phút Mới kể tắt vào điện thoại nói tiếp Ừ bạn bè bình thường Hắn ôn em cũng bình thường Em ngậm ngón tay hắn cũng bình thường Đi cùng nhau đến quầy sách giáo dục trẻ em. Đã mang thai. Anh... Anh có thể ngừng động não được rồi đấy. Gì mà mang thai chứ. em suy tưởng quá. Tốt nhất là em nên biết chừng mực. Giọng Diệp ôn nhẹ nhàng, không thanh không chậm. Muốn giống lần trước. Yêu đương kiểu gì khiến cho bản thân xấu và chết sở đấy. Đến lúc đó em cứ mở mắt ra mà xem. Anh có nhận xác em không? Trong lòng Diệp đàn bị nghẹn cứng. Anh có cuộc họp. Báo đi đi. Chờ đã. Anh trai Diệp ra vô cùng bình tĩnh. ngăn cản Diệp đàn cúp máy. Tiếp tục giáo huấn cô. Giống lần trước vậy. Cha nhắc nhở anh hơn một tháng. Diệp tiểu đàn. Em đừng mong chờ anh sẽ giúp chúng em. Hứng đòn thêm nữa. Rồi một mình chạy ra bên ngoài sống ung dung tự tại. Hiểu chứ? Hiểu. Không được cãi lại. Không được cãi lại. Nhất định không được cãi lại. Ngoài ra, Diệp ôn ở bên kia tiếp tục xem tài liệu. Mấy tháng rồi em chưa về nhà Cũng tuần chạy về ăn cơm ok Diệp đàn đặc biệt ngoan ngoãn Ok Diệp bắt đầu rốt cuộc cũng có điện thoại Rất tốt Hôm nay không dám cãi lại Coi như thuận mắt Diệp đàn tiện thể riêng sỏ Vì vậy cha cùng gì Anh giúp em giấu họ được không Mơ tưởng Diệp ôm để cửa đi xa bên ngoài Không để tình anh em gì hết Vậy sau cha bắt anh gửi báo cáo mọi chuyện của em em giúp anh viết nhé Đúng rồi Nói thêm một câu nữa Diệp ôn không quá để ý bổ sung Tiểu Diệp Lục thương kỳ không xứng để em hy sinh toàn bộ mạng sống đâu Được rồi Anh đi họp đây Em cúp máy đi Diệp đàn không chút giây xưa Nhanh chóng tắt máy Sau đó trong nội tâm có chút khổ sở Nhưng không có cách nào kể cho người khác nghe Từ nhỏ đến lớn Sống trong một gia đình tù túng Bị người cùng trong lứa khinh thường Có ai đặt cô trong thế giới của họ sao? Ngoại trừ một mình lục thương kỳ Cũng không còn người nào khác Vì vậy sau khi chia tay Mở khiến cô nhớ mãi không quên Đau thương muốn chết Diệp đàn cầm di động trong tay Ngồi qua quắp bên cạnh ghế sofa Gơ mặt mơ màng Cô nhìn chằm chằm vào tấm lệch trên tường Từ lúc chia tay với lục thương kỳ đến nay Vừa tròn 180 ngày Điện thoại vang lên Cô không nhìn màn hình lặng mà lập tức tắt máy Sao nữa? Bên kia im lặng thật lâu Mới chậm rãi nói Tiểu Diệp Có thể Diệp đàn cứng đờ Không dám thở mạnh Sợ bỏ qua lời nói của đối phương Người kia nhẹ nhàng hỏi Em có khỏe không? Diệp đàn không trả lời Hắn vội nói Anh biết Em Sợ ra khỏi nhà rồi Tại sao không nói một tiếng Phòng ở khu vực đó có an toàn không? Anh cho em yên tâm để em chuyển ra ngoài một mình hay sao? Cô đã chuyển đi được 3 tháng Diệp đàn bỗng nhiên lên tiếng cắt lợi hắn. Không phải là một mình. cô nhỏ giọng lặp lại lần nữa. Em không ở một mình. Sờ một chút, bên kia hoàn toàn yên tĩnh. Diệp đàn cười nói. Em có bạn trai ở cùng. Hình trên mạng, em chưa thấy à? Tiểu Diệp. Giọng hắn hết sức bình tĩnh và kiềm chế. Nhưng đợi bốn bảy yên lặng mới nói tiếp. Không nên tùy hứng làm bậy. Em không có... Diệp Đàn nói sớm một câu Anh ấy rất tốt Rất đẹp trai Anh không xói bằng anh ấy đâu Em nói thật đấy Tiểu Diệp Anh có thêm thời gian Hắn lẽ tránh chủ đề của Diệp Hàn Nhẹ giọng nói Em có thể trách anh Nhưng tuyệt đối đừng làm tổn thương bản thân Yên tâm Em sống rất tốt Tiếng Diệp Đàn vô cùng nhẹ nhàng À đúng rồi Thiếu chút nữa đã quên mất Anh sắp đính hôn vậy không? Chúc mừng nhé. Lúc này đối phương hoàn toàn im lặng. Hắn không nói lời nào. Diệp đàn cũng không nói. Cô nắm thật điện thoại. Dường như xuống tất cả sức lực của bản thân. Tiểu Diệp. Hắn thở dài một tiếng. Cho anh thêm ít thời gian nữa. Tay nắm điện thoại của Diệp đàn cuối cùng cũng thả lòng. Chúng ta đã hết rồi. Diệp đàn mỉm cười. Mỗi cầu mỗi chữ đều cân nhắc rất kỹ. Không phải vấn đề thời gian nữa đâu. Cũng không đống Mọi chuyện đều đã không còn là vấn đề Lục thượng kỳ Anh cảm thấy mình có xứng đáng không Lục thượng kỳ Kết thúc rồi mà anh vẫn muốn Em thua thật khó coi sao Một lúc sau Hàn mới nói 15 tháng sau Em tự tham dự sao hắn đã khôi phục Là một lục thượng kỳ mà cô quen biết Lý trí tỉnh táo Bình tĩnh sáng suốt Diệp đàn cảm thấy trong miệng đắng ngắt Cô nhẹ nhàng cười khổ Với tình hình hiện tại Không cần thiết nữa Anh cũng biết vì công việc Nên thường xuyên phải đi công tác Diệp đàn dừng một chút Lại nói thêm Em sẽ dành ra thời gian rảnh Dù sao cũng là tiệc đính hôn của em gái mình Với tư cách là chị Nếu không đi sẽ bị người khác Đàm tiếu sau lưng Cô nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của đối phương qua điện thoại Không còn chuyện gì nữa Em cút máy đây Diệp đàn không thể trả lời thêm câu hỏi nào của hắn nữa Lập tức tắt điện thoại Sau đó cô ngừng đầu lên Nén nước mắt chảy ngược về trong Người yêu 6 năm cuối cùng Lại đính hôn với em gái mình Không sao Chỉ là bắt đầu thôi mà Diệp đàn Mày phải mạnh mẽ hơn Diệp đàn ngồi dưới đất Lưng dựa vào ghế sofa Liên tục động viên chính mình Sau đó nhìn thấy bóng sáng của Ngọc Bạch Y Hắn bước một chén cơm đến đây Đi tới trước mặt cô Rồi quỳ xuống Tầm mắt ngang bằng cô Im lặng nhìn cô Tư thế này không khác gì dùng để cầu hôn Nhưng đưa cho cô một chén cơm Diệp đàn hơi sừng sốt Hắn vươn tay Dùng ngón tay cái từ từ lau nước mắt giúp cô Động tác của hắn hết sức dịu dàng Cẩn thận Ăn cơm Giọng nói hắn bình tĩnh có phần lạnh nhạt Hai từ này vô cùng đơn giản Nhưng khiến cho thâm tâm kìm nén từ nãy giờ của Diệp Hàn Thiếu chút nữa không nhịn được bật khóc trước mặt hắn Cô nhìn gương mặt đẹp trai của hắn Sau đó quay đầu nhìn về phía bàn ăn Cơm cô múc cho hắn không biết hắn đã ăn xong từ lúc nào Không phải ai Diệp Đàn tiếp tục ngây ngốc Cho rằng tôi khóc vì anh không chịu ăn cơm chứ Ngọc Bạch Y không hiểu cô nói cái gì Cầm chén cơm Từ từ đưa đến chỗ cô Động tác của hắn có chút cứng ngắc Có cảm giác nếu hắn xấu hổ quá Chắc sẽ rủ tay trở về Sao vẫn như chưa làm gì cả Đối với Diệp Đàn mà nói Cô không còn quan tâm Tại sao hồi nãy Hắn không chịu ăn cơm nữa rồi Ít xa với cô vào lúc cô khổ sở Còn có người bên cạnh Khiến cho bản thân đang không vui Cũng cảm thấy hạnh phúc hơn Diệp đàn nhận lấy chén cơm Chớp mắt một cái tôi lại giọt lệ Ăn một miếng cơm thật lớn Cô không phát hiện Sủm đũa góc cơm liên tục Nhìn giống như hổ đói Y như cô chỉ cần ăn hết cơm vào bụng Thì chuyện không vui cũng sẽ qua Đến khi Ngọc Bạch Y vỗ tay một cái Chén cơm của cô đột nhiên biến mất Cô mới dừng động tác nhai ngống nghiến lại Ngởng đầu nhìn hắn Ngọc Bạch Y hơi cau mày Không đồng tình nhìn cô Diệp đàn oa một tiếng liệt khóc Đủ tôi Sao lại cướp chén cơm của tôi Diệp đàn khóc cực kỳ đau lòng Đến mức câu chữ cũng không rõ ràng Tên khốn kiếp Không cho tôi ăn cơm Cô không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi này Nhìn thái độ thờ ơ Của Ngọc Bạch Y Lập tức sơ tay ôm chầm cô hắn Ngọc Bạch Y định tránh Kết quả Diệp đàn khóc lớn tiếng hơn Diệp đàn bất chấp đạo lý giận cho đánh mèo Trốn cái gì chứ? Làm sủng vật mà không cho chủ nhật ôm một cái sao? Ngọc Bạch Y nhìn Diệp Đàn khóc đến mức thở không xa. Có chút đau đầu. so độ tuổi của hắn với Diệp Đàn, nàng chỉ là một tiểu hai tử mà thôi. Hai tử khóc, hắn thật sự không có cách. Từ xưa đến nay, không có người nào ở trước mặt hắn khóc lớn đến như vậy. Không sỗ cũng không được. Nên làm gì bây giờ? Để cho nàng ôm một cái chẳng Nghĩ tới điều này Hắn dừng lại Diệp đàn không để mặt Ôm sát cổ hắn Phùi đầu trong ngực hắn gạo khóc Nước mắt nóng hổi xuyên qua quần áo Trong nháy mắt khiến Bạch Ngọc Y luống cuống Tiểu cô nương này Sao đau lòng đến vậy Cực kỳ đau lòng mới đúng Đột nhiên Bạch Ngọc Y muốn biết Cô nương này khóc vì lý do gì Hay khóc vì ai Diệp đàn một bên vừa khóc Vừa lầm bẩm mắng chửi Ngọc Bạch Y đều ngay không hiểu Hắn quỷ một chân trên đất Lại bị Diệp đàn ôm Đến khi cô khóc mệt rồi ngủ thiếp đi Hắn cũng không nhúc nhích một cái Về sau Diệp đàn cho sáng cô vượt qua được Thời gian yếu đuối nhất Cũng nhờ vào buổi tối hôm đó Sau đó lại cảm thấy Về sau cô hay suy sụp Bởi vì thói quen chết người kia mà xa Diệp đàn trở mình Ôm chăn chặt hơn nữa Cô ngủ rất ngon Mãi đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên Cô hơi hé mắt Từ tay bắt điện thoại Giọng nói mơ màng không rõ Ai vậy? Đại gia nhà cô Đại em gái nhà ra Diệp đàn dừng một chút Lúc sau kịp phản ứng Vô cùng tỉnh táo mà thay đổi giọng điệu Ông chủ Đầu kia điện thoại ông chủ tận tình khuyên bảo Mỹ nhân Đã nói 9 giờ sáng hôm nay Tôi muốn vào đến văn phòng Thấy tài liệu đất Cô giờ đâu hả? Diệp đàn im lặng Ông chủ nói tiếp, không muốn nói tôi sẽ lập tức cắt trước cô, thử xem còn dám quên nữa không. Nổi tiếng sau tôi sẽ có mặt, nổi tiếng sau ông sẽ có tài liệu ngay. Diệp đàn bén chăn lên, đi chân không xuống sàn nhà bằng gỗ, chuẩn bị thay đổi mới phát hiện. Hình như tối qua chưa tắm thì phải, trời hại anh hùng. Cứ như vậy đi, Diệp đàn nghiêng đầu kẹp chặt điện thoại. Vội vàng cầm đại một bộ quần áo Lao vào phòng tắm Vừa bình tĩnh nói Ông chủ nếu khách đến Phiền ông giữ họ lại giùm tôi Tôi góp máy đây Đợi diệt đàn chuẩn bị xong Cô mới chợt nhớ đến Tối qua mình tự bò về giường ngủ hay sao vậy Cô vừa nâng mắt liền thấy Ngọc Bạch Y đứng ở sân thượng Mặc trường bao màu trắng Phong thái thần tiên vẫn không thay đổi Ánh mặt trời nhạt nhòa Hắn im lặng đứng đấy Đưa lưng về phía cô Diệp đàn đột nhiên nhớ tới một bộ phim ngày xưa. Chàng trai của nắng ngồi trên bệ cửa sổ dèm trắng tung bay. Ngồi đó yên tĩnh đọc sách. giật mình. Người trước mắt cô. Cho số chỉ là cái bóng lưng thôi. Cũng không bị vấy bẩn bởi chốn nhân gian. Nhưng rõ ràng hắn đang đứng trên ban công nhà cô mà. Thậm chí trên đầu của hắn còn treo lơ lửng bộ đồ lót hôm qua cô mới giặt. Diệp đàn hơi xúc động một chút. Lập tức lớn tiếng nói. Tôi đi làm. Anh cứ ở yên trong nhà Đừng chạy lung tung Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay Đã không còn thời gian để đến chỗ Ngọc Bạch Y giải thích rõ ràng Diệp đàn không yên tâm Nhìn Ngọc Bạch Y Cuối cùng ôm tài liệu đi ra ngoài Diệp đàn rời đi Ngọc Bạch Y mới xoay người lại Không thấy bóng cô ở trong phòng nữa Hắn chậm rãi đi vào phòng khách Đứng ở giữa phòng Sắc mặt có chút nghiêm túc Đôi mắt trầm tư Hắn đưa tay phải ra Đầu ngón tay đặt trước ấn đường Cách giữa lông mày một khoảng bằng giọt máu Trong tay trái Xuất hiện một mảnh ngọc rồng Hắn đã thức một đêm để vẽ trận phù Đây là lần đầu tiên Hắn dùng loại phép thuật nghịch thiên này Cả đời hắn Tuần giữ giới săn Hành xử chính trực, bảo vệ tiên đạo Chưa từng phạm sai lầm dù chỉ một điều nhỏ nhỏ Vậy mà hôm nay Hắn lại dám chống lại luật trời Nhẹ nhất cũng bị mất phân nửa tu vi Cũng có thể Đây là lần duy nhất hắn muốn thấu hiểu tiểu cô nương kia Do hắn tùy tiện xem vào sự cân bằng của thế giới này Nên hắn phải đền bù cho nó Hắn khép mở đôi mắt Trong khoảnh khắc đó Giọt máu ở ấn đường lơ lửng trên không trung Sau đó từ từ rơi xuống Nhập vào trong trận phù của mảnh ngọc rồng Những đường hoa văn kỳ lạ lập tức chuyển động Trước mắt một cái Cả mảnh ngọc đều hiện lên ánh sáng màu đỏ của máu Ngày sau đó Giữa chân hắn xuất hiện một lớp pháp trận cực lớn Thậm chí những hoa vàn đỏ kia Đã bỏ lên trên tường Toàn thân hắn màu trắng Lại đứng giữa mặt đất đỏ sực Càng tôn lên vẻ lạnh lùng Giống như băng tuyết Đến khi mảnh ngọc sồng kia vỡ vụn Bay tán loạn thành hàng vạn điểm sáng nhỏ Cùng dung hòa với thiết trận Cuối cùng tạo thành một dây chuyền ngọc Nằm gọn trong lòng bàn tay trái của Ngọc Bạch Y Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì Ngọc Bạch Y hé mắt Một cái phát trận vô cùng nhỏ Khác trên phiến ngọc Không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện Những đường hoa văn cổ quá đẹp đẽ như thế Bên ngoài nhìn vào Chẳng qua chỉ là một mảnh ngọc Có điều khác tốt hơn bình thường mà thôi Hắn vừa thu vật đó vào trong hơ đỉnh Sắc mặt lập tức tái nhợt Bù một tiếng, một chân quỵ xuống sàn nhà Thế giới này bài xích hắn Xem ra thực tế Còn tàn khốc hơn hắn tưởng tượng Hắn phải nhanh chóng tìm cách Quay trở về Tuyến phân cách Diệp đàn vội và mang tài liệu số Đến sở sự vụ Cô gõ cửa trưởng phòng sở trường Đưa tài liệu cho ông ta Sở trưởng hơn 40 Giáng người mập mạp, đầu hơi hói Vừa nhìn thấy Diệp đàn khuôn mặt ông ta lập tức trở nên nghiêm túc Nhưng trong miệng lại nói ra những lời không đúng đắn Lúc cô không ở đây Tôi rất vừa tức sẵn Vừa nhìn thấy Trách sao được lớn lên xinh đẹp như vậy Tôi đâu thể trách mắng chứ Diệp đàn lộ vẻ hối lỗi Luôn tiện nhắc nhở Ông chủ Tất cả tài liệu ở đây Tôi xem một chút Sở chuẩn đã quen với thái độ cao ngạo lạnh nhạt của Diệp Đàn Ông ta mở sắp tài liệu giải cụm ra Gật đầu hài lòng Tài liệu rất tốt Nhưng mà uổng công khách hàng đến Một chuyến vô ích rồi Sở trưởng ngẩn đầu nhìn Diệp Đàn Dù gì Cô cũng, cũng là một bông hoa quý trong sở dự vụ chúng ta Nên không trừ tiền lương thưởng đâu Vì dấu lượng công việc quá nhiều Nên rất ít người làm công việc sống bọn họ Hơn nữa chắc do phong thủy không tốt Kết quả ở đây Toàn đàn ông Theo đạo lý mà nói Nữ kế toán rất nhiều Trong sở ít nhiều điều có Nhưng dù có bao nhiêu người cũng bị bọn hắn làn cho chạy mất Mãi sau này khi Diệp Đàn đến phỏng vấn Cảnh tượng hôm ấy làn cho sở trưởng Nhớ lại vẫn cực kỳ xấu hổ Rồi về sau Những người nam trong sở Đều xem Diệp Đàn là đại mỹ nhân Cố níu giữ cô ở lại Đối xử với cô còn tốt hơn cả tổ tốc nhà bọn họ. Mặc kệ diệp đàn có lạnh lùng tới đâu. May là chỗ đây toàn những người trung niên. Mỗi lần cùng sở sự vũ khác tụ tập. Những lúc sở bọn họ bị chê cười là không có nữ. Tất cả đàn ông trong sở sẽ cực kỳ kiêu ngạo đưa diệp đàn mỹ nhân ra để làm mấy người kia mất mặt. Vì vậy, trong sở, sở trường chỉ được xếp ở vị trí thứ hai thôi. Nghĩ đến đây, sở trường cảm thấy thật bị ai. Ngẳng đầu nhìn Diệp Đàn khuôn mặt cô có chút tiểu tụy Sở trưởng lập tức biến thành một người cấp trên tốt bụng Biết quan tâm cấp dưới Cô bị bệnh sao? Diệp Đàn bị hiểu lầm là bị bệnh Hóa ra là bị bệnh Sở trưởng nói Tôi nói mà Cô luôn làm việc tích cực đúng giờ rất Nếu bị bệnh có thể ở nhà nghỉ ngơi Chỉ cần báo tôi ra tiểu tước Đi lấy tài liệu là được rồi Diệp Đàn vẫn ngừng ngác Rất lâu sau mới giải thích Tôi không có bệnh đông chủ. Bị ốm đến mức mặt mày tái xanh kìa. Sở trưởng an ủi. Cô về nhà nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ, cô còn có công ty của tứ xa. Nên cứ đi kiểm tra sức khỏe thật tốt đi. Diệp đàn nhớ lại. Chắc sau hôm qua cô khóc quá lâu. Nên hôm nay gương mặt có vần hốc hát. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới tối hôm qua. Mị thật vô cùng mất mặt nha. Diệp đàn cảm thấy có chút không quen. Từ xưa đến nay, cô chưa bao giờ khóc trước mặt người khác cho đừng nó là khóc thảm thương như vậy. Thật không dám nhớ lại bản thân của tối hôm qua. Cộng thêm tiền kia thích sạch sẽ, không thích người khác chạm vào. Tối hôm qua cô ôm hắn khóc, nước mắt nước mũi gì đó. Nghĩ tới, cô sợ dùng cho Bạch Ngọc y. Thay vì sợ Ngọc Bạch y nhìn thấy cô sẽ không được tự nhiên, cô lại sợ hắn sẽ gây ra những việc kinh khủng hơn. Được rồi, nếu ông chủ đã cho phép nghỉ ngơi. Ông rất bận quá. Cảm ơn. Thu dọn đồ đạc về nhà Cô tưởng tượng về đến nhà Sẽ thấy cảnh như Ngọc Bạch Y không ở nhà Hoặc là hắn bay lơ lửng trong phòng khách Vì không chịu nổi san nhà bẩn Hoặc là vẫn đứng trên sân thụ Nhìn về phương xa Hoặc đáng sợ nhất là Một đám người về quanh Bạch Ngọc Y Nói không chừng còn đường khi nhận vào khoa học Nhưng cô chưa từng nghĩ tới Sách Quá trời sách Nam nhân ngồi xếp bằng ngay ngắn trên ván gỗ phòng khách Không chỉ có sách hôm qua mới mua Còn có sách trong phòng của cô nữa Đều bị hắn lôi ra ngoài Đặt trên mặt bàn, trên sàn nhà Đồ gối của hắn nữa Đáng sợ nhất là Hắn đã dụng máy tính của Mỹ để trên bàn à Diệp đàn đứng hình toàn tập Mỹ mới đi có 2 tiếng đồng hồ Rốt cuộc Chuyện gì thế này chứ Tại sao mỗi lần bị bỏ đi có chút xíu Hắn đều tìm tỏ được những thứ mới lạ thế Ngọc Bạch Y vừa trông thấy cô, lập tức khoát tay. Diệp đàn không hề thấy hắn làm động tác nào khác. Vậy mà xuất hiện một miếng ngọc trên trên cổ cô. Trước vòng màu đen rất đơn giản, cho thêm một khối ngọc trắng kỳ lạ. Cũng là có chuyện gì? Cô không thể theo kịp tư tưởng của anh bạn này. Diệp đàn sơ tay, vô thức sở lên mảnh ngọc ở giữa sương quay xanh. Cảm thấy khí lạnh toát xa từ nó. Cô vẫn cho rằng Ngọc Bạch Y tặng cô món đồ này để cảm ơn. Vĩnh viễn, cô cũng không biết được Ngọc bạch y vì cô Mà phải hy sinh như thế nào Diệp đàn đứng ở cửa nhìn vào Tuy trên đầu gối hắn đặt sách Nhưng mắt lại nhìn chăm chú Vào màn hình laptop Ngón tay đặt trên con chuột Tư thế cực kỳ chuẩn Đợi lúc Diệp đàn tới gần Cô cuối đầu nhìn thử Mới phát hiện máy tính không có mở Còn quyển sách kia là lịch sử phát triển Của máy phi tính Màu sắc của bức tranh Diệp đàn thật muốn quỳ xuống lại Ngọc Bạch Y Cô ngồi xuống cạnh hắn Tò mò quan sát hắn Ngọc Bạch Y rất bình tĩnh Đưa con chuột cho Diệp đàn Ý tứ rõ ràng Muốn Diệp đàn dạy Diệp đàn đột nhiên cảm thấy Tại sao hồi trước bị cho rằng người anh em này Lại là người ngoài hành tinh chứ Hắn rõ ràng là một người xuyên không nha Cũng do hắn quá mức im lặng Hơn nữa trưởng bào màu trắng Là trang phục cổ đại Từ cổ đại đến nay Còn người không nên ngạc nhiên với chuyện vung tay mối chân mếp phải Diệp đàn vẫn cho rằng Bản thân nhặt được một thú vật Diệp đàn chỉ ngọc bạch y Cách mở máy tính một lần đánh mật khẩu vào Rồi trả con chuột cho hắn Nam nhân im lặng quan sát Nét mặt lạnh nhạt Anh muốn học sử dụng thứ này à Diệp đàn biểu lộ Người chưa học đi mà muốn tập chạy Ngọc bạch y mở quyển sách trong tay ra Chỉ vào chữ laptop rồi nhìn cô Diệp đàn suy nghĩ, chậm dãi nhấn mạnh. Laptop! Hán nhỏ giọng lặp lại một lần nữa. Diệp đàn hăng hái chợt đứng lên. Tới đây. Diệp đàn lục loại một đống sách bên người, tìm quyển sách giáo dục trẻ em. tràn đầy thích thú nói. Tôi dạy anh nói chuyện. Dạy anh ghép phần. Dạy anh viết chữ. Anh mà gọi tôi là mẹ đi. Diệp đàn cười hiếp mắt. Trời sinh cô xinh đẹp. Nụ cười này khiến cho không ít người xung động Nhưng nhìn qua sự thở của Ngọc Bạch Y Cô có chút kinh sợ Diệp đàn để sách trên sàn nhà Chỉ vào từng âm đọc Đây là A Miệng há thật lớn Giống như tôi đây Ngọc Bạch Y nhìn cô chăm chú Biểu hiện của cô tiểu cô nương có vẻ rất nghiêm túc Theo lý hắn nên A Cố đầu nhìn mẫu tự Rất hợp tác khẽ nói A Sau đó Diệp đàn cười Cô dưa ngón tay cái lên trước mặt Ngọc Bạch Y khẳng định. Đúng. Ngọc Bạch Y hơi mím môi. Diệp đàn cảm thấy hắn không quá hào hứng. Nên cô không nói nữa. Vì thế, hắn đã làm sai lập tức. Nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Cô cố gắng nhịn cười. Chúng ta tiếp tục nào. Khụ khụ. Kế tiếp. O. Miệng há tròn. Ờ. Diệp đàn nghiêm chỉnh chỉ vào giữa cái. Chậm rãi. Ờ. Ngọc Bạch Y Ờ Một nam nhân cao cao tại thượng phong thái thần tiên Lại học cách nói chuyện với mình Đúng là chuyện hết sức buồn cười Phải làm sao bây giờ Diệp đàn tận sức kiềm chế Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được Vì cái bật cười Năng lực nhận biết của Ngọc Bạch Y rất tốt Chưa tới giờ ăn trưa Hắn đã có thể ghép được âm sự đọc rõ ràng Diệp đàn phản đối Cho hắn một quyển sách khác dạy nhiều chữ hơn Sau đó cô đi chuẩn bị cơm trưa Kết quả lại thấy Bạch Uyển Thư gọi điện tới Diệp đàn rất tức giật Đại tiểu thư Tại sao cứ giờ cơm Thì cô lại gọi Không muốn để người ta ăn cơm hả Bạch Uyển Thư ngáp một tiếng nói Tức là tôi chỉ dành giờ cơm để tám chuyện Ngày thường vô cùng bận nha Cậu bận như vậy Còn có thời gian hóng hớt à Thật là Diệp đàn dừng một chút Kịp phản ứng Không đúng Hóng hớt thì tìm tới làm gì Chuyện hôm qua tôi nói với cậu Cậu không nghĩ là nói giỡn chứ Bạch Uyển Thư cười hả hê Em gái à Cậu cực kỳ thành công rồi Thử nghĩ đi Uông Phong muốn lên trăng nhất cũng rất khó khăn đấy Diệp đàn Lừa bịp Thiếu chút nữa thì cô quên mất chuyện này Thật ra đứng trăng đầu cũng không có gì lớn Bạch Uyển Thư chậm dãi nói Tuấn Nam Mỹ nữ Thời điểm hot nhất cũng đã qua Những tiền tức xấu là Vừa nãy tôi mới chỉ gặp chị dâu cậu. Chị ấy muốn người đàn ông thần bí của cậu diễn vai vô lượng tiên tôn. Sao hả? Có phải hơi xúc động rồi không? Diệp đã nghe đến đó rất bình tĩnh. Mặc dù chị dâu tớ là giả, là tác giả. Nhưng đạo diễn dễ gì cho chị ấy làm bừa. Chọn ai cũng không đến lượt chị dâu tới quản đâu. Nhưng mà... Bạch Uyển Thư cười tủm tỉm bổ sung thêm. Anh trai cậu là nhà đầu tư nha. Còn bà nó chứ khốn khổ. Anh trai Mỹ có thể phát tiền của như vậy sao? Bộ dáng đưa tiền cho Mỹ nhân cười có nhìn được không chứ? Đầu tư một bộ phim truyền hình Thật là Được lắm Hơn nữa đạo diễn cảm thấy chồng của cậu cũng không tệ lắm Vì vậy nhất quyết đòi tớ xem mặt một lần Có chút vui phải rồi phải không? Diệp đàn thật muốn đập đầu vào tường Cái tên Ngọc Bạch Y Gián đoạn văn hóa Có thể hiểu cái gì là phim truyền hình không? Hắn nhìn câu thoại là biết không hiểu rồi Này, cậu còn nghe không vậy? Bạch Uyển Thư lo lắng Tớ còn chưa báo chị sâu cậu Đã đi qua nhà cậu rồi đấy Bạch Uyển Thư Không phải sợ Theo như lộ trình Cậu còn khoảng 23 phút để sắp xếp hiện trường phạm tội Ha ha ha Cúp máy đây Diệp đàn nâng trán Bạn bè như cậu Toan lừa đảo Cất điện thoại Diệp đàn lập tức chạy tới sân thượng Gom toàn bộ đồ đảo xuống Sau đó lấy đổ lót cùng một bộ đồ sơ mi quần tây, ném cho Ngọc Bạch Y vẫn đang ngồi đọc sách. Nhanh lên, lập tức thay đổi. Ngọc Bạch Y im lặng ngừng đầu nhìn Diệp Đàn. Đừng nói với tôi em không chịu mặc. Tôi sẽ nổi điên đấy. Ngọc Bạch Y góp sách lại, đôi tay cầm áo sơ mi trắng. Diệp Đàn kéo hắn, hồi thúc. Đừng nhìn, đừng nhìn. Mau, thay đổi đi. Sau đó Ngọc Bạch Y đã bị Diệp Đàn mạnh mãi, mãi để phòng vệ sinh. Diệp đàn vội vàng thu dọn mấy quyển sách nằm tứ tung. Đợi 7-8 phút. Chưa thấy Ngọc Bạch Y đi ra. Cô không kiên nhẫn. liền gõ cửa gọi hắn. Anh có bị gì không vậy? Bên trong rất yên tĩnh. Một lúc sau, Ngọc Bạch Y mở cửa đi ra. Diệp đàn quả thực muốn té ngửa. Tại sao không thấy? Cô thò đầu nhìn bên trong. Ngọc Bạch Y xếp quần áo lộn xộn Để trong sỏ. Đặt trên bồn rửa tay. Kể cả năm 6 cái quần lót. Diệp đàn nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Ngọc Bạch Y Đột nhiên cảm thấy tấm lòng hiền lành của cô không sử vững được nữa Diệp đàn lấy điện thoại ra Tiếm trên mạng hai bức ảnh Một tấm nằm dưới mặc đồ lót Một tấm là mặc quần tay áo sơ mi Cô dừa lên trước mặt Ngọc Bạch Y Mặc giống như vậy Hiểu chưa Sau đó cô để mạnh Ngọc Bạch Y vào trong cửa Tốt bụng đóng cửa xùm hắn Tiếp theo xoay người lại Sắp xếp cái bàn trước đầy sách giáo dục trẻ em Đến khi Ngọc Bạch Y mở cửa, đi ra lần nữa, cô vô thức, quay đầu nhìn hắn. Hắn đứng ngay cửa phòng vệ sinh, bình tĩnh nhìn cô. Diệp đàn để ý thấy, mái tóc hắn buông dài xuống eo, cả người đầy sự lộng lẫy. Hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản thôi, cũng khiến người khác cảm thấy thở không thông. Vừa ghi lạ, lại đẹp đến mức huyền bí. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, khuôn mặt lạnh nhạt, tuy nhiên Diệp đàn vừa nhìn đã biết. Hắn đang chào cô đấy Lười biếng như vậy Lại là một người đàn ông cao lớn à Diệp đàn nhìn đến ngày ngốc Không Vừa nghiêm trang chững chạc Sao có thể để tóc tay bù xù Tên tiểu yêu tình này nha Lúc Diệp đàn thấy Ngọc Bạch y mặc quần Sau đó Quên mua dây nịt rồi Người anh em bắt anh cầm theo quần thật cực khổ Sao mặt Ngọc Bạch y hết sức bình tĩnh Hiện tại hắn không biết làm thế nào Đành dùng một tay giữ chặt quần Diệp đàn nín cười, đi đến gần, nhìn ngón tay trắng nõn, thon dài của Ngọc Bạch Y, rõ ràng đối lập với chiếc quần tây đen. Ừ, cực phẩm nhân gian. Cô ngừng đầu nhìn thái độ bình thản của Ngọc Bạch Y, lại nói thêm một câu. Cực kỳ hấp dẫn nha. Phải mặt Ngọc Bạch Y hơi trầm xuống, định đẩy Diệp đàn xa xán một chút. Diệp đàn đột nhiên cao hứng né cánh tay Ngọc Bạch Y, sau đó bản thân đứng chặt ở cửa. Cô trêu chọc hắn. Cho tôi cảm thụ hơi lạnh của bức tường một chút. Ra, gửi cho tôi con một cái nào. Ngọc Bạch Y im lặng. Lần đầu tiên thấy thở dài. Phải mặt hắn bình thường, bình tĩnh. Như trong mắt có chút bất đắc sĩ. Hiếm thấy đấy. Rất đã để mỹ thưởng thức. Diệp đàn ngay người lần nữa. Sau đó ngay thấy giọng nói quen thuộc vắng lên từ phía sau. Chị đến không đúng lúc à? Diệp đàn lập tức quay đầu lại. Chị dâu xả vờ ho hai tiếng nghiêm túc nói Hai người cứ tiếp tục đi Lát chị lại đến Diệp đàn chưa kịp lại tinh thần Đứng nhìn chị dâu đóng cửa rồi rời đi Cô mới giật mình Khốn khổ Chị dâu Quang lại đây Tất cả chị là hiểu lầm thôi mà Các bạn khán giả thân mến Vậy là phần 2 của bộ chuyện đã kết thúc rồi Nếu các bạn yêu thích bộ chuyện này Thì đừng quên nhấn đăng ký kênh Ấn vô hình quả chuông thông báo Và chọn tất cả Để có thông báo cái mình ra tập mới nha Còn bây giờ thì tạm biệt và gặp lại vào tiếp theo. Bye bye!